Tại trong lòng nàng, Dương Lăng là thân nhân thân thiết nhất, chỉ hắn mới có thể quan tâm chính thức đến vận mệnh và cảm tình của mình. Trong lòng nàng, Dương Lăng là linh hồn của ma thú quân đoàn. Không có Dương Lăng, ma thú quân đoàn chẳng khác gì cọp không nanh. Trong lòng nàng, Dương Lăng là chúa tể của cả vu tháp không gian. Không có Dương Lăng, vu tháp không gian sẽ trở thành một cái vật chất vị diện đoạn tuyệt cùng nhân thế. Không có bầu trời của Dương Lăng, chỉ còn lại bóng tối. Nhớ đến sự trầm tĩnh của Dương Lăng, nhớ tới sự quyết đoán khi quyết chiến ngàn giảm của hắn. Nhớ tới nụ cười nhàn nhạt thản nhiên trên khuôn mặt hắn, yêu cơ hai mắt đẫm lệ. Nhớ đến ngày trước, khi mọi người đều cười nhạo thân phận của nàng thì chính Dương Lăng đã âm thầm hạ lệnh phong tỏa tin tức lại. Khi nàng chậm chạp không cách nào tiến dai thì Dương Lăng đã ban cho tinh tủy cùng ma thần giới giúp nàng tu luyện. Khi nàng cảm thấy bất an lúc cùng Lý Cha Đức Xâm gặp gỡ, chính sự khoan dung của Dương Lăng đã cấp cho nàng sự tin tưởng cùng dũng khí lớn lao. Lý Cha Đức Xâm nói với ta đi, đại nhân không có việc gì, hắn nhất định không có việc gì. Yêu cơ vô lực tựa ở trong lòng Lý Cha Đức Xâm, đôi vai rung dậy, lệ rơi như mưa, trong lòng cảm giác như đột nhiên đánh mất đi cái gì đó quý giá nhất trong cuộc đời, trống rỗng, mất mát. Đau đến tận tâm can Tát lạp, đừng khóc Cho dù thế gian mất đi tất cả Nàng vẫn còn có ta Cho dù có một ngày bị diện sụp đổ Cho dù có một ngày chúng ta mất đi hết thảy Ta cũng luôn ở bên nàng cho đến lúc già Lý cha Đức Sâm ôm chặt lấy yêu cơ đang thương tâm Nhớ đến giọng nói cùng nụ cười của Dương Lăng Vinh Đệ Nơi mũi cay cay, hốc mắt cũng đỏ bừng Sau khi thâm uyên ác ma lĩnh chủ dẫn đám thâm uyên ác ma rời đi, hắn cùng đám người phi long vương sắc lôi tư chuẩn bị tìm kiếm nơi hạ lạc của Dương Lăng ở trên đảo. Đáng tiếc, dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể đi vào, càng không cần phải nói đến việc xâm nhập vào ác ma đại điện. Tên hỗn đản thâm uyên ác ma lĩnh chủ đáng chết. Sắc lôi tư ta thể một ngày nào đó sẽ dẫn ma thú quân đoàn huyết tẩy ác ma tòa thành, một ngày nào đó... Ta sẽ cắt cái đầu ngươi xuống để bái tế đại nhân. Không giống như yêu cơ lệ rơi đầy mặt. Phi Long Vương sắc lôi tư hai mắt đỏ bừng. Nghiến chặt răng. Nắm ngón tay phải xoa khai. Trên một khối cự thạch lưu lại năm đạo vết máu thật sâu. Mặc dù ngoài miệng không nói gì. Nhưng sau hơn một tháng vẫn không thấy tung tích của Dương Lăng. Không cảm ứng được hơi thở của hắn. Phi Long Vương sắc lôi tư trong lòng rất rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc lôi tư. Đi thôi, đi đến A Tư đốn Duy Lạp Trang Viên, nếu vẫn không có tin tức của Dương Lăng Vinh Đệ, vậy. Lý cha Đức xâm dừng một chút, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, vậy thì chúng ta rứt khoát cùng đi đến vong linh vị diện, tại thiên sơn sơn mạch của cách lâm gia tộc chúng ta, cái khác không nói, ít nhất cũng không bị người ngoài khi dễ. Không, ta nơi nào cũng không đi, sẽ ở lại chỗ này tu luyện. Long Vương Sắc Lôi Tư trực tiếp cự tuyệt lời mời của Lý Cha Đức Xâm, kiên quyết quyết đoán. Bất quá, tát lạc sau này phải nhờ ngươi chiếu cố. Nếu có một ngày các ngươi có con, ta hy vọng chớ quên nói cho nó biết rằng nó còn có một thân nhân tên là Dương Lăng. Nghĩ đến Dương Lăng đã bỏ mình trong ác ma đại điện, trong lòng mọi người đều rất khó chịu. Xong. Ngay khi bọn họ đang chuẩn bị ngồi xuống thảo luận kế hoạch hành động sắp tới thì đột nhiên từ phía ác ma đại điện truyền đến một tiếng kêu vang dội xuyên thẳng lên trời. Sau một tiếng ca sát trầm một, một đầu phi hành ma thú rất lớn xuyên thẳng qua nóc nhà của ác ma đại điện nguy nga, bay bút lên trời. Hô một tiếng trong nháy mắt đã bay tới trên đỉnh đầu mọi người, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tin. Đại nhân! Chính là đại nhân cùng la đức lý cách tư bọn họ Đại nhân đã trở lại Nhìn kim bằng đại điều nhanh chóng đáp xuống đất Lại nhìn dương lăng cùng đám người thi vu vư vương đang tươi cười trên lưng nó Yêu cơ kích động không thôi Rơi xuống từng giọt nước mắt kích động Không để ý hết thầy chạy qua Cùng huyết thiên sứ áo phỉ lợi á ôm chầm lấy nhau một chỗ Lý cha đức xâm trợn to hai mắt Khó có thể tin được Trong nháy mắt còn hoài nghi có phải mình đang gặp ảo giác hay không Dưới sự đồ sát của thâm uyên ác ma lĩnh chủ thoát được một kiếp Phá vỡ ác ma đại điện mạnh mẽ lao ra Điều này quả thực là không thể tin nổi Nhanh, lên đây, cứ tiếp tục rụi như vậy thì con ngươi cũng rơi ra luôn đấy Nhìn ánh mắt khó có thể tin được của mọi người Dương Lăng cười cười Gọi mọi người leo lên lưng của Kim Bằng Đại Điều Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi trốn thị phi này, đi thẳng đến a tư đốn duy lạp trang viên xa xôi ở phía trước, chuẩn bị nhìn xem đám người tinh linh đại tế tử còn ở nơi đó hay không. Kim bằng mặc đặc tát khắc tốc độ cực nhanh vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Nếu dùng song túc phi long thì lộ trình phải mất khoảng một tháng, bây giờ lại chỉ mất ngắn ngủi hai canh giờ đã nhanh chóng tới nơi, vừa lúc ánh đèn mới thắp lên rực rỡ. Thì thuận lợi đến được A Tư đốn duy lạp trang viên xa xôi. Đáng tiếc, Thi Vu Vương dẫn người đi tìm mấy lần cũng không tìm thấy tung tích của đám người tinh linh đại tế tự cùng kiếm thần. Theo lời của một gã thị giả nơi lự quán thì bọn họ hơn nửa tháng trước đã rời đi. Đại nhân, ngày mai chính là ngày cuối cùng, vị diện thông đạo sẽ đóng cửa. Ta phỏng chừng tinh linh đại tế tự bọn họ đã trực tiếp đi về rồi. Thi Vu Vương nhanh chóng hồi báo. Tốt, đi, chúng ta trực tiếp quay lại vị diện thông đạo, ngày mai là có thể quay về ma thú lĩnh, đi. Dương Lăng đi nhanh về phía Kim Bằng, chuẩn bị bỏ ra cả đêm mà đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai là có thể trở lại Thái Luân Đại Lục, trở lại ma thú lĩnh quen thuộc. Dương Lăng huynh đệ, chờ một chút, Lý Cha Đức sâm bước nhanh đuổi theo Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi nói. Dương lăng vinh đệ, kế tiếp, ta chuẩn bị quay về vong linh vị diện một đoạn thời gian để gặp mặt mẫu thân, trong thời gian ngắn sẽ không thể ở bên ngoài lưu lãng, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại các ngươi ở Thái Luân Đại Lục, ngươi xem, có thể hay không, để cho tát lạp cùng ta trở về. Dương lăng quyến luyến nhớ nhà, lý cha đức Sâm cũng không ngoại lệ, rất muốn biết chuyện cũ giữa mẫu thân và vũ ma. Hy vọng có thể mang theo yêu cơ như hoa như ngọc cùng nhau trở về gặp mặt mẫu thân đang già đi theo từng năm tháng. Đại nhân, ta, yêu cơ nhớ đến thân thể khôi ngô của Lý Cha Đức Xâm, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng khẽ cắn môi lấy dũng khí nói, Đại nhân, Tát Lạp sau này không thể đi theo hầu hạ người, nhưng chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ cùng Lý Cha Đức Xâm quay về ma thú lĩnh để thăm mọi người. Tát Lạp, Ngươi quyết định chắc chắn rồi chứ Nhìn yêu cơ kiên quyết Dương lăng khẽ cao mày Thấy nàng ta không ngần ngại gật đầu Đành thở dài không nói lời nào bước nhanh rời đi Tại bên trong trướng bồng mà mọi người đang nghỉ ngơi ngồi xếp bằng xuống Từ trong không gian giới chỉ lấy ra 7749 cái thẻ trúc Có cái toàn thân màu đỏ Có cái kim quang lập lòe, Có cái màu xanh biếc như ngọc thạch Màu sắc khác nhau nhưng tất cả đều có khắc đầy khoa đậu văn rậm rạp Tạo thành từng đám phù hoặc hoặc là đồ án thần bí huyền ảo Ngũ hành chiêm bạc Dương Lăng không muốn mạnh mẽ chia rẽ đôi tình lự yêu cơ cùng Lý Cha Đức Xâm Không muốn đánh tan uyên ương Nhưng trong lòng lại luôn có một cổ dự cảm không tốt Không muốn nhìn yêu cơ từng bước đi về phía bi kịch Dưới sự tiến thoái lưỡng nan Không thể làm gì khác hơn là thi triển ngũ hành chiêm bạc vũ thuật ghi chép trên phương tiêm bi. Hy vọng đoán trước được tương lai của yêu cơ cũng như tìm được biện pháp đối ứng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 670, ly biệt 7749. Cái thẻ chúc không phải rất nhiều. Nhưng căn cứ theo sự khác nhau khi sắp xếp cùng các phù văn trên thân thể trúc xếp lại một chỗ tạo thành các nội dung của đồ án, có thể tạo thành vô số quái tượng. Lớn thì là tương lai của một đế quốc, nhỏ thì là vận mệnh của một tiểu nhân vật, tất cả đều có thể chiêm bạc ra. Căn cứ theo phương tiêm bi ghi lại, đỉnh cấp chiêm bạc sư có thần thông quảng đại, có thể đoán được rõ ràng mỗi một việc. Đáng tiếc! Mặc dù đã bỏ ra không ít công phu ở phương diện này Nhưng Dương Lăng cũng không có bao nhiêu tiến triển So với vị đỉnh cấp chiêm bạc sư khác nhau khá xa Bất quá, mặc dù trước mắt không có biện pháp đoán được chuẩn xác mỗi một việc Nhưng muốn đại khái đoán được vận mệnh của một người thì không phải là vấn đề gì quá lớn Sau khi tại bên trong vu tháp không gian tắm rửa thay quần áo Dương Lăng trở lại bên trong trướng bồng nho nhỏ Bình tâm tĩnh khí ngồi xếp bằng, một bên mặc niệm chiêm bạc vô quyết, một bên nhẹ nhàng lắc lắc cái ống trúc. Theo sự gia trì của rất nhiều vô lực cùng tinh thần lực, thẻ trúc tản mát ra một mảnh quang mang ngũ sắc. Mỗi một cái thẻ trúc đều hiện lên từng đám phù văn thần bí huyền ảo, giống như nước chảy biến ảo không ngừng. Ngũ hành chiêm bạc, khác với chiêm bạc bình thường... Ngũ hành chiêm bạc phải trả giá bằng việc hao phí rất nhiều vưu lực cùng linh hồn năng lượng. Thông qua vu thuật cường đại có thể mạnh mẽ đoán trước được tương lai. Chuyện đoán trước được càng khổng lồ, liên lụy đến càng nhiều người thì vưu lực cùng tinh thần lực hao phí lại càng lớn. Có tỷ lệ thất bại rất cao, thậm chí có thể bị vu thuật cắn trả. Bình thường, Dương Lăng rất ít khi dám chiêm bạc việc gì vì sợ sự cắn trả nguy hiểm của vu thuật. nhưng vì tương lai của yêu cơ không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ thử một lần hoa sau một trận trước lên kịch liệt 49 cái thẻ trúc nằm trên đất đã hợp thành một cái đồ án hình hoa mai các thẻ trúc với màu sắc khác nhau thác lạc hữu trí phủ văn thần bí huyền ảo như ẩn như hiện diêu diêu vô ứng người không biết gì khi nhìn vào sẽ cảm thấy rất xinh đẹp Nhưng Dương Lăng đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa sau khi ngưng thần nhìn kỹ lại cả người chấn động, sắc mặt đại biến, mai hoa ngũ nhâm, đại hung. Mặc dù không cách nào đoán trước được chuẩn xác vận mệnh tương lai của yêu cơ nhưng chính như là dự cảm Dương Lăng luôn có trong lòng, vận mệnh của yêu cơ cực kỳ không ổn. Căn cứ theo quái tượng mà tính, sự gặp gỡ của nàng và Lý Cha Đức Sâm sẽ là một hồi bi kịch. Một hồi bi kịch chưa từng có mà khó có thể đoán trước chuẩn xác được Không được, nhất định không thể để cho hai người bọn họ tiếp tục ở cùng một chỗ Dương Lăng quyết đoán thu hồi lại những thẻ trúc trên đất Xong, ngay khi hắn đang tìm xem nên dùng lý do gì để tách yêu cơ cùng Lý Cha Đức xâm ra Thì bên ngoài trướng bồng truyền đến một trận nghẹn ngào Đại nhân, tát lạp van cầu người Hay để cho ta cùng Lý Cha Đức xâm quay về tử vong vị diện gặp mẫu thân hắn đi. Yêu cơ ba một tiếng quỳ gối bên ngoài trướng bồng, lệ rơi đầy mặt. Đại nhân, tát lạp xin lỗi người. Sau này không thể tiếp tục ở bên cạnh người hầu hạ. Đại nhân, ban cầu người. Mùa đông, bất chi bất giác đã tới. Sau khi màn đêm phủ xuống, trên mặt đất kết lại một tầng xương lạnh, lạnh như băng triệt cốt. Nương theo đó là từng trận gió lạnh thấu xương Yêu cơ quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo Trong gió lạnh khổ sở cầu khẩn Hy vọng được dương lăng thành toàn Nhìn yêu cơ đau đớn thương cảm rơi lệ đầy mặt đang quỳ trên đất Lý cha đức xâm đau lòng không thôi Mang quần áo trên người nhẹ nhàng phủ lên người nàng Mấy lần muốn mở miệng cùng nhau cầu xin Nhưng mở miệng ra rồi lại không biết nên nói gì cho tốt Đám người thi vu vương cùng huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cũng yên lặng đứng một bên. Tuy không hy vọng yêu cơ thoát ly khỏi trận doanh của ma thú quân đoàn, nhưng nhìn bộ dáng đau đớn thương cảm của nàng, lại không muốn thấy nàng thương tâm khổ sở như vậy. Làm tỉ muội của yêu cơ, áo phỉ lợi á cùng thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch cực kỳ yêu thương yêu cơ đang khổ sở quỳ gối cầu khẩn trong gió lạnh. Có vài lần suýt chút nữa cùng nhau quỳ gối xuống hướng Dương Lăng cầu tình cho nàng. Tát lạp, ngươi lần này đến vong linh vị diện sẽ cực kỳ nguy hiểm, ngươi nên ở lại đi. Có một số việc, thời gian dài trôi qua sẽ xóa mờ đi trong tâm trí. Trầm ngâm một lúc lâu, Dương Lăng dứt khoát nói thẳng vào trọng điểm. Vô luận như thế nào, hắn thật sự không muốn nhìn yêu cơ từng bước một đi vào bi kịch hung hiểm khó lường. Từ Thái Luân Đại Lục đi đến tử vong vị diện phải vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, cách nhau bởi không gian loạn lưu kinh khủng, lộ trình cực kỳ xa xôi. Vạn nhất một ngày nào đó thật sự phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng cho dù có nghe được tin tức cũng không kịp chạy đến cứu viện. Đại nhân, cho dù nguy hiểm to lớn đến thế nào, cho dù phải trả giá bằng tính mạng, ta cũng hy vọng có thể ở cùng một chỗ với Lý Cha Đức Sâm Yêu Cơ bờ vai mềm rung động, gạt đi nước mắt rồi nói tiếp, "Vô luận sau này phát sinh việc gì ngoài ý muốn, Tát Lạp Tuyệt sẽ không hối hận, ban cầu đại nhân thành toàn cho hai người chúng ta." "Đại nhân, ban cầu người." Yêu Cơ thái độ kiên quyết, khổ sở cầu khẩn Dương Lăng thành toàn, lời đã nói đến nước này, Dương Lăng cũng không biết nói thêm cái gì cho tốt. Sau khi thở dài một hơi thì trầm ngâm không nói gì, Một lúc lâu sau, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khúc gỗ tử đàn, một đao bắt đầu điêu khắc. Trời cần mưa xuống, mẹ cần con lập gia đình. Trên thế gian, luôn có một số sự tình tuy biết rõ là không tốt cũng không có biện pháp ngăn cản. Nếu không cách nào lạnh lùng chia uyên rẻ thúy, không cách nào mạnh mẽ chia ly hai người bọn họ. Vậy, không thể làm gì khác hơn là tận lực nghĩ biện pháp tránh cho việc ngoài ý muốn. một cái tượng gỗ tuy không ngăn cản được bi kịch phát sinh nhưng tại thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ cứu được yêu cơ một mạng ngoài trướng bồng yêu cơ quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng khổ sở cầu khẩn thanh âm nghẹn ngào khản giọng cặp mắt càng ngày càng trũng xuống trong trướng bồng dương lăng ngưng thần điêu khắc tượng gỗ trong tay không nói câu gì sau khi thất bại lại không ngừng thử tiếp bên người đã chất nên một tầng mặt gỗ Theo sự tiêu hao rất lớn của vũ lực cùng tinh thần lực, thần sắc càng ngày càng uể oải Bất chi bất giác, một đêm đã trôi qua. Ban đêm, cơ hồ tất cả mọi người đều thức trắng đêm. Yêu cơ vẫn kiên trì quỳ gối bên ngoài trướng bồng, thanh âm khàn khàn. Con mắt vừa đỏ lại vừa trụng xuống. Lý cha Đức xâm yêu thương không thôi, cùng đứng bên cạnh nguyên một đêm. Đám người thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch cùng áo phỉ lợi á cũng không ngoại lệ. Bốn đám người cự viên vương cùng hắc long vương đối với việc yêu cơ rời đi còn có chút mâu thuẫn và ý kiến. Nhưng sau khi chứng kiến sự kiên quyết và thương cảm của nàng, ngoại trừ thở dài ra cũng không hề nói thêm điều gì. La đức lý cách tư, vào đi. Khi trời vừa bình minh. Thi Vu Vương đang chuẩn bị khuyên yêu cơ nên đứng lên nghỉ ngơi một chút thì trong đầu đột nhiên vang lên linh hồn truyền âm của Dương Lăng. Dưới sự ngoài ý muốn liền bước nhanh đi vào. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong trướng bồng. Mọi người cũng theo đó bắt đầu khẩn trương. Nhất là yêu cơ đã khổ sở cầu khẩn cả một đêm dài. Càng gắt gao cắn chặt hàm răng trắng tinh. Không biết Dương Lăng sau một đêm trầm mặc rốt cuộc phân phó thế nào. Để cho Thi Vu Vương truyền đạt lại. Giữ mình lưu lại hay là thành toàn cho mình Để cho mình cùng Lý Cha Đức Xâm cùng nhau đi đến vong linh vị diện Thấy Thi Vu Vương thật lâu cũng không đi ra Yêu cơ khẩn trương cơ hồ không hít thở nổi Nàng không biết Nếu Dương Lăng mạnh mẽ chia tách chính mình cùng Lý Cha Đức Xâm ra Thì mình nên làm cái gì bây giờ Hô Một trận gió lạnh qua đi Thi Vu Vương dưới sự khẩn trương của mọi người đi ra không nói một lời trực tiếp đi tới phía trước yêu cơ đang trao mày tựa hồ tâm sự trồng chất hai mắt mang theo một tia ủy khuất không tan hiếm thấy đại nhân hắn hắn cuối cùng không có đồng ý nhìn thi vu vương không nói lời nào yêu cơ trong lòng đau xót trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng tựa hồ cả bầu trời sụp xuống Lý cha đức Sâm đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng ôm lấy yêu cơ vì thương tâm quá độ mà cực kỳ suy yếu vào lòng. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u buồn chưa từng có. Không nghĩ tới, sau khi khổ sở cầu khẩn một đêm, Dương Lăng vẫn không đồng ý cho hôn nhân của hai người bọn họ. Đây là ba cái liệt ma tạp phiến 9 sao. Phân biệt phong... Ấn một đầu hắc long, một đầu song túc phi long cùng một đầu giác long. Trên đường có thể giúp cho các ngươi không phải đi bộ. Lúc gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể giúp các ngươi ngăn cản truy binh. Thì Vũ Vương lấy ra ba cái liệp ma tạp phiến trong suốt, vừa nói vừa chỉnh trọng dao vào trong tay Lý Cha Đức Sâm. Tiếp theo từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều xích kim sa cùng mặc tinh. Thậm chí còn có không ít nguyệt hồn thạch có giá trị liên thành. Các vũ khí cùng khôi giáp được chế tác hoàn mỹ cũng không ít. Sau khi dừng một chút, tiếp theo nói. Tát Lạp, Lý Cha Đức Xâm, ở chỗ này là đại nhân chúng ta chúc phúc cho hai người các ngươi. Lý Cha Đức Xâm, bởi vì thời gian gấp rút, một chút lễ vật cũng không chuẩn bị kịp. Xin ngươi chuyển cáo đến mẫu thân ngươi đừng nên trách nàng. Đồ đạc mang về nhà chồng, đồ đạc mang về nhà chồng nhiều như vậy. Vừa nghe Thi Vu Vương nói như vậy, lại nhìn những vật phẩm quý giá chất cao như núi. Mọi người chợt hiểu ra, ai cũng không nghĩ ra Dương Lăng sau khi trầm mặc một đêm không chỉ đồng ý với cầu khẩn của yêu cơ mà còn hào phóng xuất ra đồ đạc mang theo lớn như vậy. Cái khác không nói, chỉ riêng giá trị của mấy khối lớn nguyệt hồn thạch này đã khó đoán được rồi. Là đức lý cách tư, đại nhân đâu? Ta muốn gặp đại nhân, trước khi đi, ta nhất định phải gặp đại nhân một lần. Yêu cơ giống như từ địa ngục đột nhiên bay lên thiên đường, kích động không thôi. Vừa nói vừa hô một tiếng đứng lên Nàng không thèm để ý đến cái gì lễ vật hay là nguyệt hồn thạch Nàng chỉ muốn trước khi đi có thể nhìn thấy được khuôn mặt của chủ nhân Dương Lăng này một lần nữa Tát lạp, đi thôi Ngươi cùng Lý Cha Đức xâm mang hành trang cùng nhau đi đi Đại nhân đã mệt lắm rồi Rất là mệt mỏi Không nên quấy dày người tĩnh tu Thi vu vương hốc mắt ửng đỏ Từ trong ngực lấy ra một cái tượng gỗ nhỏ sống động, tát lạp, đấy là bức tượng gỗ do đại nhân bỏ cả đêm hôm qua ra điêu khắc. Sau khi lấy máu nhận trù, tại thời khắc máu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Đại nhân nói, vô luận tương lại phát sinh chuyện gì, vu tháp không gian luôn là quê hương của ngươi. Đại nhân tiếp nhận lấy bức tượng gỗ trông rất sống động, cảm giác một chút hơi thở của Dương Lăng vẫn còn lưu lại. Yêu cơ rơi lệ như mưa, hiểu được nguyên nhân cả đêm Dương Lăng trầm mặc không nói. Người khác có lẽ không biết bức tượng gỗ này khó luyện chế đến cỡ nào, nhưng làm thị nữ bên cạnh Dương Lăng trong khoảng thời gian này, nàng hiểu được để tạo ra bức tượng gỗ này không hề dễ dàng. Đi thôi, lúc nào nhớ nhà thì cứ trở về. Thi vu vương mang đóng lễ vật thu hết vào một cái không gian giới chỉ trong suốt, Mang giá trang cùng giới chỉ nhét vào tay Lý Cha Đức Xâm Chậm rãi nói Lý Cha Đức Xâm Chúng ta mang yêu cơ giao cho ngươi Hy vọng ngươi sẽ mang đến hạnh phúc đích thực cho nàng Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí Đao phong võ sĩ gia tộc rất cường đại Nhưng nói cho người nhà các ngươi Ma thú thần hệ chúng ta cũng không e ngại đâu Thông qua lời nói của Dương Lăng Thì Vu vương mơ hồ hiểu được vận mệnh của yêu cơ, yêu tâm sung sung. Hắn không có gì lo lắng về việc Lý Cha Đức Xâm sẽ đối xử với yêu cơ thế nào. Nhưng gia tộc sau lưng Lý Cha Đức Xâm như thế nào thì vẫn còn khó nói. Ta dùng tính mạng và máu của mình để bảo vệ cho nữ nhân của ta. Ngay cả là một gã chủ thần cường đại cũng đừng hòng mơ tưởng làm thương tổn đến nữ nhân của ta. Lý Cha Đức Xâm ưỡn ngực. Gắt gao ôm lấy cái eo nhỏ của yêu cơ Vóc người khôi ngô giống như thiết tháp chống đỡ một mảnh bầu trời Sau khi cùng đám người áo phỉ lợi á cáo biệt Yêu cơ cùng Lý Cha Đức xâm cưới trên một đầu song túc phi long dương dưng mà đi Đi một bước quay đầu ba lần Cho dù đã bay đi một khoảng xa Vẫn tiếp tục quay đầu ăn năn nhìn lại trướng bồng nằm trơ trọi trên cỏ Hy vọng có thể nhìn thấy dương lăng thêm một lần Hai mắt đẫm lệ mơ hồ Lần này đi đến vong linh vị diện xa xôi Ai cũng không biết lúc nào mới có thể trở về Không biết lúc nào mới có thể gặp lại Dương Lăng Mang theo tiếc nuối thật sâu Nhóm yêu cơ càng ngày càng đi xa Vẫn chưa phát giác ra nơi chân trời xa xôi Trên đám mây cao vạn trượng có một thân ảnh quen thuộc như ẩn như hiện Càng không nghe được một tiếng thở dài theo gió bay đi Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chương 671, tung tích mẫu xào sau khi đưa mắt nhìn yêu cơ đã đi xa, Dương Lăng chỉ huy mọi người lên đường, cưới kim bằng nhanh chóng đi về phía thông đạo vị diện xa xôi. Hôm nay đã là ngay cuối cùng, là lúc thông đạo đóng cửa, nếu không kịp chạy tới, vậy sẽ rất phiền toái. Mặc dù có thể thông qua truyền tống môn lặng lẽ trở lại Thái Luân Đại Lục, Nhưng như vậy sẽ vô tình làm bại lộ ra việc truyền tống môn đang ở trong tay mình Một chuyến đi đến thần ma mộ chàng thu hoạch hậu hĩnh Không chỉ thu được rất nhiều thần cách mà còn thuần hóa được không ít thần giai ma thù Thực lực của ma thú quân đoàn tăng lên nhiều Nhất là lưu lãng thần thú kim bằng này đã thức tỉnh Càng là từ căn bản nâng lên chiến đấu lực của ma thú quân đoàn Chỉ cần kim bằng đại điểu mặc đặc tát khắc khôi phục lại thực lực như thời kỳ cường thịnh Đừng nói là cái loại thần chức cường giả giống như bác Cam Tư Cho dù gặp phải tuyệt thế cường giả cấp bậc như thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Cũng không phải là không chịu nổi một kích Có lưu lãng thần thú kim bằng này gia nhập Ma thần chiến trận sẽ có một chủ lực chính thức Ma thú thần hệ cũng theo đó chính thức có được một cường giả chủ chiến Trước lực lượng tuyệt đối Hết thảy âm mưu cùng quỷ kế đều không làm nên chuyện gì Có kim bằng thực lực cường đại dương lăng sẽ dễ dàng hơn không cần mỗi lần gặp phải địch nhân cường đại là lại phải hao tổn tâm cơ chu toàn không cần phải lần lượt tự thân xuất mã bất quá cho dù thực lực tăng lên nhiều dương lăng cũng không muốn bại lộ việc truyền tống môn đang nằm trong tay để tránh những rắc rối không cần thiết người sợ nổi danh heo sợ béo không sợ kẻ lấy trộm chỉ sợ trộm mò đến không hy vọng rước đến vô cùng vô tận phiền toái Không nghĩ tới, thời gian nửa năm đảo mắt đã trôi qua, nhìn núi rừng cùng hồ nước trượt lé mà qua trên mặt đất, nhìn thần ma mộ tràng rộng lớn vô cùng, lại sờ sờ ma thần giới chỉ trên ngón tay, thi vu vương cảm khái không thôi. Nửa năm trước, hắn còn đang khổ sở kẹt lại ở lĩnh vực đỉnh phong, liều chết tu luyện cũng không thể đột phá lên thần giai Không nghĩ tới. chỉ sau nửa năm đã tiến giai lên một tên thượng vị thần cao cao tại thượng trở thành một thần giai thi vu vương như hàng mơ tưởng thực lực mạnh lên cả trăm ngàn lần đúng vậy thời gian trôi qua thật nhanh huyết thiên sứ áo phỉ lợi á gật đầu nhìn mọi người bên cạnh đột nhiên nhớ tới hạt tử vương còn đang lưu lại ở lạc nhật sơn cốc xử lý công việc đại nhân y mặc đặc còn đang chỉ huy một đám ma thú lưu lại ở lạc nhật sơn cốc Có thể đến đón hắn rồi cùng trở về Thái Luân Đại Lục không? Đúng a. hèn gì gần đây ta như thế nào lại không thấy mấy con tiểu hạt tử đáng ghét ấy. Đại nhân, không thể lưu y mặc đặc ở lại đây nuôi dưỡng hạt tử sao? Cự viên vương vỗ vỗ chán, nhớ ra y mặc đặc thỉnh thoảng hóa chỉnh vi linh, hóa thành một con hạt tử. Mọi người nói đủ thứ chuyện. Nhớ tới hạt tử vương còn lưu lại ở Lạc Nhật Sơn Cốc lúc vừa mới lên đường. Nhớ tới yêu cơ đã đi tới tử vong vị diện xa xôi. Trong lòng có chút mất mát, nhưng theo khoảng cách đến thông đạo ngày càng gần, lời nói dần dần vui vẻ hơn. Ma thú lĩnh, phạm vi khống chế không nên chỉ giới hạn ở Thái Luân Đại Lục. Bên ngoài còn có một mảnh thiên địa rộng lớn vô cùng đang đợi chúng ta khai thác. Dương Lăng cười cười, tiếp theo nói. thần ma mộ chàng rất nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ có vô số tư nguyên đặc sắc hôm nay chúng ta trở lại thái luân đại lục nhưng cũng không có ý nghĩa là sẽ không quay lại đại nhân ý người là lạc nhật sơn cốc sẽ là lãnh địa của chúng ta tại thần ma mộ chàng là cơ địa của ma thú lĩnh chúng ta thi vu vương trước mắt sáng ngời nhanh chóng hiểu được ý tứ của dương lăng lãnh địa cần phát triển Vũ tháp không gian cần phải mở rộng, tất cả đều cần rất nhiều tư nguyên. Không thể nghi ngờ, nguồn tư nguyên phong phú của thần ma mộ chàng có thể cung cấp sự ủng hộ cuồn cuộn không ngừng. Điều này rất bình thường, cơ hồ mỗi một thế lực lớn cùng đại gia tộc đều sẽ ở đông đảo các vị diện có tư nguyên phong phú thu lấy cho chính mình rất nhiều tư nguyên cùng ích lợi. Làm một thiên sứ chiến đấu đã từng đi qua rất nhiều vị diện. Áo phỉ lợi á rất rõ ràng sự phân bố của các thế lực lớn Hiểu được ma thú thần hệ do dương lăng một tay sáng lập ra rốt cuộc đã tiến một bước khuyết trương ra Đối với tương lai tràn ngập hy vọng Tốc độ của kim bằng nhanh kinh người Giống như một máy bay chiến đấu siêu thanh xẹt qua bầu trời Phóng thẳng đến vị diện thông đạo phía trước Không có dừng lại trước bất cứ chướng ngại gì Cho dù là một gã cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh Nếu không cẩn thận quan sát cũng không thể phát giác ra có một đầu phi hành ma thú khổng lồ mới bay ngang qua trên đầu. Sau mấy canh giờ, mọi người vào lúc giữa trưa đã thuận lợi về tới vị diện thông đạo trên mặt đất. Đám người tinh linh đại tế tử cùng kiếm thần đều đến đông đủ, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn tựa hồ lần này cũng thu hoạch rất nhiều. Sau một tiếng kêu vang dội kim bằng từ trên cao đáp thẳng xuống, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù đã giảm tốc độ đến mức thấp nhất Nhưng vẫn nhanh kinh người Nhanh chóng khiến cho mọi người chú ý Dương Lăng Vinh Đệ Ngươi ngươi không phải là gọi ra một đầu thần giai phi hành ma thú đấy chứ Nhìn kim bằng khổng lồ Lại nhìn cự trào lập lòe hàn quang của nó Hoàng Kim Sư Tử Ba khắc khiếp sợ qua đi lập tức hâm mộ không thôi Dương Lăng Vinh Đệ Nếu ta đoán không sai Đầu ma thú này của ngươi hẳn là có thực lực hạ vị thần Dưới tình huống bình thường, thần giai ma thú tốc độ rất nhanh, cho dù thực lực cường thịnh trở lại cũng khó thấy được, càng không cần phải nói đến thuần phục làm tòa kỵ. Mặc dù đã sớm tu luyện tới trung vị thần đỉnh nhưng ba khắc cho tới bây giờ cũng nghĩ rằng mình có khả năng bắt lấy một đầu thần giai phi hành ma thú làm tòa kỵ, nhìn kim bằng khổng lồ, vừa hâm mộ lại vừa không khỏi có một tia đố kỵ. Đúng vậy! Đầu ma thú này mấy hôm trước vừa mới tiến dai lên hạ vị thần. Ba khắc, không nghĩ tới con mắt của ngươi càng ngày càng lợi hại. Liếc mắt một cái là đã nhìn ra được thực lực của tên gia hỏa này. Dương Lăng cười cười, sau khi thở dài tiếp theo nói. Thất bại a nửa năm qua đi, cũng chỉ mới bắt được một đầu hạ vị thần ma thú vừa mới tiến dai. Ai? Thần ma mộ tràng khắp nơi nguy hiểm. Có thể còn sống quay về đã là tốt rồi Đi săn ngoại trừ vận khí Chủ yếu còn phải xem thực lực Nửa năm thời gian này Bác cách gia tộc chúng ta Tại phụ cận đã săn được không ít siêu giai ma thù Nếu ngươi cần Ta có thể cho ngươi Vài khỏa siêu giai ma thú tinh hạch Nhìn Dương lăng than thở thất vọng tựa hồ nửa năm qua không hề thu hoạch Hoàng Kim Sư Tử Ba Khắc Vừa nói vừa vỗ vỗ vai hắn Rốt cuộc tìm được một chút thăng bằng Vẫn chưa phát giác ra Kim Bằng đứng một bên Đang trợn cặp mắt trắng giá xem thường Thực lực chính thức của Kim Bằng Vượt xa tưởng tượng của mọi người Cho dù nói ra Sợ rằng cũng không có mấy ai tin tưởng Dương Lăng có thể gọi về Một đầu lưu lãng thần thú trong truyền thuyết Sau khi tiến dai lên Trung cấp hồn vu Dương Lăng tiến một bước trong việc Thu liễm năng lượng ba động trong cơ thể Cho nên trong khoảng thời gian ngắn Ba khắc căn bản là không biết được thực lực chính thức của Dương Lăng. Nếu hắn biết rằng Dương Lăng bây giờ có thể một đao giết chết một gã thần trước cường giả cấp thấp. Nếu hắn biết rằng Kim Bằng đứng bên cạnh là một đầu lưu lãng thần thù, sợ rằng đến đầu lưỡi cũng thắt lại. Được rồi, Dương Lăng, các ngươi như thế nào mà bây giờ mới chạy tới? Nhìn Dương Lăng cười dài, tinh linh đại tế Tự lắc đầu. Người khác có lẽ không biết tình huống của Dương Lăng, nhưng trong lòng nàng lại rất rõ ràng. Cái khác không nói, chỉ riêng xích kim sa thu được lúc đầu là đã khiến cho thu hoạch của Dương Lăng lần này lớn hơn so với tất cả mọi người gộp lại rồi. Đừng nói nữa, thiếu chút nữa còn không chạy về được ấy chứ. Nhìn tinh linh đại tế tử đang lo lắng mình xảy ra chuyện gì, Dương Lăng lắc đầu cười cười. Được rồi, tế tử đại nhân... không có tin tức gì của hắc ám tam đại trưởng lão ba bác tát a hắc ám tam trưởng lão tinh linh đại tế tử cùng kiếm thần kiệt lạp nhị đức nhìn nhau một cái rồi lắc đầu nửa năm qua bọn họ vẫn không có tin tức của hắc ám tam trưởng lão vị diện thông đạo sắp đóng cửa cũng không thấy bóng dáng bọn họ đâu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lôi mông đại nhân đâu như thế nào cũng không thấy bóng dáng của hắn nhớ đến nhiệm vụ lần này của hắc ám tam trường lão dương lăng trong lòng trầm xuống có một cổ dự cảm không ổn để có thể chiếm hữu mẫu xào có thể sinh ra lưu lãng thần thù các thế lực lớn đều phái ra cường giả xâm nhập vào thần ma mộ chàng tranh đoạt cạnh tranh so với bên trong ác ma đại điện còn thảm thiết hơn không biết bao nhiêu lần hắc ám tam trường lão tại thái luân đại lục có thể xem như là cường giả trên cao Nhưng tại trước mặt tuyệt thế cường giả của các thế lực lớn, căn bản là không chịu nổi một kích. Nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ hồn phi phách tán, xương cốt khó giữ. Không biết nữa, vị diện thông đạo sắp đóng cửa nhưng cũng không thấy bóng dáng lôi mông đại nhân đâu. Trước kia, hắn thường là quay về đây trước vài ngày, lần này không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tinh linh đại tế tự lắc đầu, Ưu tâm sung sung Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo tới Mọi người ở đây còn đang lo lắng bàn luận Thì một đám hỏa diễm đỏ bừng cấp tốc từ chân trời bay đến Giống như sao băng xẹt qua không trung Tốc độ cho dù so với kim bằng cũng không thua kém một chút nào Mọi người ngưng thần nhìn lại thì thấy đúng là hỏa thần lôi mông đang đến Mọi người cũng đã đến đông đủ rồi Đi thôi Lôi mông sắc mặt bình thản Nhìn không ra hỉ nộ ai nhà vừa nói vừa phất tay, nhanh chóng mở ra vị diện thông đạo đang được ma pháp trận che giấu. Lôi mông đại nhân, có tin tức của bọn ba người ba bác tát hay không? Quay đầu nhìn lại thần ma mộ tràng rộng lớn bao la, trong lòng dương lăng lại hiên lên khuôn mặt nụ cười của hắc ám tam trưởng lão, mặc dù thời gian song phương gặp nhau không dài. Nhưng vô luận là hắc ám đại trưởng lão hay là hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tác, tất cả đều đã trợ giúp không nhỏ cho ma thú lĩnh của mình. Không cần phải đợi ba người bọn họ đi thôi, mẫu xào không phải người nào cũng có tư cách tranh đoạt. Lôi mông cũng không quay đầu lại, nhanh chóng đi về phía truyền tống môn. Trong nháy mắt khi sắp bước vào truyền tống môn thì dừng lại một chút, ý vị thâm sâu quay đầu lại nói, Dương Lăng! Nếu ngươi thật sự muốn giúp hắc ám tam trưởng lão, vậy hãy cố gắng tu luyện tiếp đi. Hoặc là, nếu một ngày nào đó ngươi có thể thu phục được mẫu xảo đã thông qua cái khe không gian chạy trốn tới hỗn loạn vị diện, thì mới có tư cách và năng lực để cứu ba người bọn họ. Thuần phục mẫu xảo, dương lăng cả người chấn động, tựa hồ trong nháy mắt đã bị lôi mông nhìn thấu tất cả bí mật. Nháy mắt, không biết hắc ám tam trưởng lão rốt cuộc gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Càng không biết hỏa thần lôi mông rốt cuộc có thân phận gì, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 6722, song phi yến từ vị diện thông đạo nơi bắc bộ băng xuyên đến ma thú lĩnh cách nhau cả vạn ngàn dặm, đường đi xa xôi, nếu mọi người trực tiếp bay về, ít nhất cũng mất 2-3 ngày thời gian, nhưng, có kim bằng tốc độ kinh người, tình huống lại khác. Không tới nửa canh giờ, mọi người đã về tới ma thú lĩnh. Qua nửa năm thời gian, cả tòa lãnh địa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ tát lôi nặc cảng khẩu đến Duy Sâm Trấn, một tòa kiến trúc được xây dựng nên, hình thành các thôn trấn to nhỏ. Nhất là Duy Sâm Trấn, trung tâm chính trị và kinh tế của ma thú lĩnh, quy mô càng tăng lên hơn chục lần, từ một trấn nhỏ hẻo lành đã biến thành một tòa thành thị cực lớn. Dọc theo đường đi, xe ngựa đông đúc, tùy ý có thể thấy được di dân từ khắp mọi nơi đi đến, tùy ý có thể thấy được dòng binh, thợ săn cùng mạo hiểm giả đang vui sướng hơn hở, có nhân loại ăn mặc chỉnh tề, có bán thú nhân phong trần bụi bặm thậm chí còn có hải tộc ở nơi khác hiếm thấy. Trên đường, có người đi bộ, có người cưới ngựa cao to, trang sức hào hoa, xe ngựa được chế tác tinh mỹ cũng tùy ý có thể thấy được. Thân xe được chế tác từ cực phẩm tử đàn mộc, sa viên được chế tác từ tinh cương. Bên trên có khắc gia tộc huy chương vinh diệu, hơn nữa còn có đông đảo tùy tùng thị vệ cùng người hầu. Tất cả hiển lộ ra thân phận của chủ nhân. Tại các địa phương khác, khi gặp phải cảnh tắc đường, rất nhiều quý tộc không nhịn được đều lợi dụng đặc quyền mạnh mẽ tạo ra một lối đi. Nhưng vô luận là thương nhân phú khả địch quốc hay là công tước cao cao tại thượng. Lúc này cũng không dám phóng túng làm loạn Không vì cái khác Chỉ riêng điều này đã làm cho ma thú lĩnh độc nhất vô nhị Như mặt trời giữa trưa Sau khi phá hủy giáo đình cũng như tiếp nhận phạm vi thế lực và tư nguyên của đối phương Ma thú lĩnh có được nguồn tư nguyên vô cùng phong phú Lãnh thổ rộng lớn Dân cư khổng lồ Quân đội cường đại cùng ma thú quân đoàn thị huyết cuồng bạo, Trở thành thế lực cường đại nhất ở Thái Luân Đại Lục cho dù là quý tộc kiêu ngạo đi tới ma thú lĩnh cũng không dám làm càn ở trên trời cao nhìn một chút tình huống của ma thú lãnh địa dương lăng phân phó kim bằng trực tiếp bay vào trong duy xâm tòa thành phân phó thi vu vương thông chi cho đám người cổ đức cùng a tư na Má việc mình đã trở về rồi lập tức đi đến biệt viện của mình cửa sổ sáng bóng trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi nhìn bộ dáng tựa hồ mỗi ngày đều có người quét dọn Trong góc phòng có để vài cây vạn niên thanh xanh tươi bốn mùa, thân màu xanh biếc bừng bừng sinh cơ, khiến cho không khí bên trong phòng tựa hồ cũng tươi mới thêm vài phần. Tác phỉ á, Vilna hay là tiểu nha đầu ngả lý ti, sờ cửa sổ sạch bóng, dương lăng cười cười, rốt cuộc cũng có được cảm giác chính thức về đến nhà. Trong biệt viện có cấm chế thủ hộ, ngoại trừ ba người tác phỉ á, Vilna cùng ngả lý ti ra Người khác căn bản là không thể tiến vào bốn Mắt thấy ba nàng người nào cũng bận rộn Hoặc là tu luyện hoặc là xử lý tránh vụ của lãnh địa Dương Lăng còn đang chuẩn bị xem xét thuê một tỷ nữ chuyên môn Không nghĩ tới lại bị ba người nhất trí phản đối Dương Đại Ca Dương Đại Ca Tinh linh Mỹ nữ tác phỉ Á tựa như trận gió vừa la lên vừa chạy tới Hưng phấn không thôi sau khi biết tin dương lăng trở về nàng liền bỏ hết mọi công tác không để ý ánh mắt kỳ quái của mọi người một mạch chạy đến chiếc váy cổ thấp trắng tinh cùng làn da trắng nón nhẵn nhụi như bổ sung cho nhau phát ra ánh sáng có lẽ do vội vàng chạy tới mái tóc dài có chút rối loạn trên chắn có vài giọt mồ hôi có lẽ là do tu luyện mà thành cả người thoạt nhìn khí chất càng thêm phiêu giật bất quá vẫn không che được một tia tiểu tụy nơi khóe mắt, cũng không biết là do quá mệt nhọc hay là vì nhớ Nhung quá độ. Tác Phỉ Á, đến đây, hôn một cái nào. Dương Lăng ôm lấy cái eo nhỏ của Tác Phỉ Á, tại trên đôi môi đỏ mọng của nàng dùng sức hôn một cái. Nghe thấy mùi thơm đã lâu mới gặp trên người nàng, bàn tay to theo tiềm thức tác quái trên dưới, đặt lên một tòa cao phong rất co giãn. Tác Phỉ Á Không nghĩ tới chỉ một đoạn thời gian không gặp, tiểu yêu tinh của ta lại càng thêm mê người. Đáng ghét, mau buông ra nào, Vilna ti tỉ cũng sắp vào rồi. Nghe được một chút tiếng bước chân rõ ràng ngoài sân, tác phỉ ác đỏ bừng mặt cười, vừa nói vừa nắm lấy bàn tay không thành thật của Dương Lăng. Ngoài miệng tuy nói không muốn, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật ong. Dương Đại Ca na bước nhanh vào Hốc mắt ửng đỏ Đôi mắt to trong veo bao phủ một tầng hơi nước Ngả lý ti ở phía sau cũng không ngoại lệ Muốn nói nhưng không nên lời Mấy giọt lệ đảo quanh nơi hốc mắt Sau khi biết được tin tức Dương Lăng trở về Các nàng đều nhanh chóng chạy tới đây Chỉ mới nửa năm không gặp Sao ai cũng mềm yếu nước mắt ngắn dài thế này Dương Lăng dùng sức ôm lấy na, Hôn nhẹ lên chán nàng một cái Bởi vì có tiểu nha đầu ngả lý ti ở đây nên cũng không dám làm ra động tác gì quá phận. Dương đại ca, lần này đi đến thần ma mộ chàng có thu được thần cách cùng thần khí gì hay không? Nhìn na đang tựa trong lòng dương lăng, trong mắt ngả lý ti hiện lên một tia hâm mộ, rồi lập tức điều chỉnh lại tâm tình, làm bộ như không có gì. Nhìn bộ dáng, có vẻ qua nửa năm này đã thành thục lên không ít. Thần khí thì cũng có nhưng thật sự rất ít. Bất quả. Dương Lăng cười cười. Tiếp theo nói. Thần cách lại có rất nhiều. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Các nàng có bản lãnh thì một ngày ăn một viên cũng không thành vấn đề. Đi thôi. Tới nghị sự thính gặp mặt bọn cổ đức rồi cùng nhau thương lượng kế hoạch tiếp theo. Tới buổi tối. Chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu một tí. Giao giao dao giao, giao cái đầu ngươi. tác phỉ á đỏ bừng mặt cười. ngầm béo dương lăng một cái ngả lý ti chưa hiểu chuyện nên không rõ ý tứ trong lời dương lăng nhưng nàng lúc trước từng bị hành hạ chết đi sống lại nên cũng hiểu được dương lăng đang có ý niệm gì trong đầu hắc hắc người nào cũng có phần ai cũng không thể chạy dương lăng cười cười trái ôm phải ấp từ từ đi đến phòng nghỉ sự biệt viện nho nhỏ cho hắn một cảm giác ấm áp Cảm giác được một sự buông lỏng và ấm áp trước đó chưa từng có. Cái loại cảm giác này tự hồ so với việc tu luyện tăng lên 3 cấp còn khiến người ta nhớ nhung hơn. Sau khi biết được tin Dương Lăng trở về, cổ đức cùng A Tư Na Ma các đại tướng nhanh chóng thông qua truyền tống trận từ các nơi chạy về. Rất nhanh, thượng tầng của ma thú lĩnh đã cùng tụ tập một chỗ. Sau khi hướng Dương Lăng khom người hành lễ, liền theo thứ tự ngồi xuống hai bên. Đại nhân... Tính cả bên trong vùng đất mà chúng ta khống chế, ma thú lĩnh chúng ta bây giờ có khoảng hơn một ước dân cư. Nửa năm qua, sự phát triển của lãnh địa tiến nhanh theo từng ngày, quy mô càng lúc càng to lớn, các loại tư nguyên như quáng mạch, tinh mạch cùng cảng khẩu đều gia tăng. Cổ Đức dẫn đầu giao cho áo lan đa một quyển sổ dày, tên kia nhanh chóng đưa đến trước mặt dương lăng.